Giữa các thành viên của Diệp Gia có một thế cân bằng về lợi ích, tình cảm và quyền lực Thế cân bằng này không thể hiện rõ ràng Nhưng hết năm này đến tháng khác Mỗi người đều có vai diễn của mình Diệp Lan Viễn là người đặt ra quy tắc cân bằng Diệp Tử Cường luôn muốn trở thành người duy trì thế cân bằng Nhưng lực bất tòng tâm Diệp Tiếu bề ngoài ngạo mạn Trên thực tế là người phục tùng một cách trung thành Diệp Tử Kiêu có tính cách ồn ào Nên không đếm dịa đến sự tồn tại của thế cân bằng này Chỉ có Diệp Cẩn là người lặng lẽ bảo vệ thế cân bằng thật sự Vì vậy, từ hơn 10 năm trước Diệp Cẩn đã khuyên Diệp Lan Viễn đừng nốt chọn cổ phần của anh trai Cũng vào 5 năm trước, chị ta phản đối Diệp Tử Tịch quay về Diệp Thị làm việc Chỉ đáng tiếc, ý kiến của Diệp Cẩn chưa bao giờ được bố chị ta tiếp thu ngược lại, cũng chính vì điều đó Chị ta trở thành đứa con Diệp Lan Viễn không thích nhất bởi vì chỉ có Diệp Cẩn nhìn thấu bộ mặt tham lam bạc nghĩa của Diệp Lan Viễn, người đứng đầu Diệp Thị, đồng thời hiểu rõ sự ái náy mềm yếu của ông ta ở tuổi xế chiều. Diệp Tử Cường là người đàn ông gia trưởng, tuổi tác của anh ta và Diệp Cẩn gần nhau. Vì vậy anh ta luôn yêu thương, bảo vệ cô em gái thứ hai hướng nội, kiệm lời, không được coi trọng này. Từ nhỏ đến lớn, trước mặt người khác, Diệp Tử Cường luôn đảm nhiệm vai trò bảo vệ em gái. Tuy nhiên, Sau khi trưởng thành Cuộc đời Diệp Tử Cường nhiều lần gặp sóng gió Người bảo vệ anh ta đều là Diệp Cẩn Diệp Cẩn sẽ bảo lãnh anh ta Khi anh ta bị giam giữ do đánh lộn Diệp Tử Cường quản lý công ty không tốt Diệp Cẩn sẽ đứng sau bày mưu tinh kế Lần này cũng không ngoại lệ Tối hôm đó Nghe anh trai hoảng loạn sợ hãi cầu cứu trong điện thoại Điều đầu tiên Diệp Cẩn nghĩ tới là Sai lầm dù sao cũng đã xảy ra Việc chị ta cần làm là giảm thiểu sự tổn hại Và ảnh hưởng đến gia đình xuống mức thấp nhất Lúc này Quý Bạch cắt ngang lời Tại sao Diệp Tử Cường lại xảy ra tranh chấp với Diệp Tử Tịch Ánh mắt Diệp Cẩn trở nên trầm tĩnh Sau khi Tử Tịch quay về Bố tôi ra công ty đầu tư đang ngắc ngỏa cho cô ấy Nhưng cô ấy quá xuất sắc Có lẽ xuất sắc hơn mấy anh chị em chúng tôi Mỗi năm Cô ấy mang về lợi nhuận khổng lồ Vì vậy bố tôi ngày càng trao nhiều quyền hạn cho cô ấy. Ngừng lại vài giây, Diệp Cẩn nói tiếp. Năm ngoái, công ty của tử tịch có một dự án đầu tư lỗ vốn. Lão Ngô sở thái liệu. Cô muốn nói đến vụ bị lỗ 100 triệu đô la, đối tác ôm tiền bỏ trốn. Diệp Cẩn trầm mặc một lát mới mở miệng. Không phải 100 triệu, mà là 2 tỷ đô la Mỹ. Tương đương 14 tỷ nhân dân tệ. Một nửa dịp Thị đổ vào đó. Những người ở ngoài phòng thẩm vấn kinh ngạc. Quý Bạch và Lão Ngô trầm mặt. Diệp Cẩn nói tiếp. Chúng tôi đã tìm mọi cách giấu nhẹ vụ này. Bằng không cổ phiếu của Diệp Thị sẽ sụp đổ trong một đêm. Anh cả luôn nghi ngờ việc thất thoát tiền là do tử tịch rời trò. Thật ra, anh ấy bây giờ trầm ổn hơn thời thanh niên rất nhiều. Nhưng buổi tối hôm đó anh ấy uống rượu lại nghe một số tin đồn từ bộ phận đầu tư hải ngoại. Vì vậy, anh ấy nhất thời kích động, lái xe đi theo tử tịch đến núi Lâm An. Sau đó thì sao? Chuyện xảy ra sau đó đúng như Quý Bạch suy đoán. Trong lúc cãi vã tranh chấp, Diệp Thử Cường lỡ tay giết chết Diệp tử tịch. Anh ta vô cùng hoảng sợ, nên mới nảy sinh ý định ngụy Trang thành hiện trường vụ án lợi giao. Đúng lúc Diệp Cẩn gọi điện cho Diệp Tứ Cường để bàn công việc, thấy ngữ khí của anh ta có vẻ kỳ lạ. Diệp Cẩn hỏi hai ba câu, ép anh ta nói thật. Việc đầu tiên Diệp Cẩn nghĩ tới là dặn anh trai bật điều hòa, chỉ hoãn thời gian tử vong của thi thể. Khi chị ta đến ngôi biệt thự, toàn bộ kế hoạch đã hình thành trong bộ não của chị ta. Tin nhắn cầu cứu là do cô gửi đi. Lão Ngu hỏi. Diệp Cẩn lãnh đạm trả lời. Tử tịch đã soạn nội dung trước khi chết, nhưng cô ấy chưa kịp gửi đi. Sau đó, tôi cài chế độ hẹn giờ, gửi cho Tử Kiêu. Tại sao cô lại chọn Diệp Tử Kiêu để gửi tin nhắn? Lọ Ngô hỏi tiếp. Diệp cẩn nhướng mắt nhìn ông. Bởi vì hôm đó Tử Kiêu có về nhà, tâm trạng của cậu ấy rất tệ. Với tính cách của cậu ấy, chắc chắn sẽ cùng đám bạn bè nhậu nhẹt cả buổi tối. Cho dù gọi cậu ấy đến ngôi biệt thự Cậu ấy cũng có nhân chứng hoại phạm Sẽ không xảy ra phiền phức Lạ ngô nói lạnh lùng Cô tính toán chuẩn xác thật Diệp Cẩn lặng thinh Quý Bạch hỏi Trước đó Anh chị có biết nạn nhân và trương sĩ ung Có quan hệ bất chính hay không Diệp Cẩn Trước đó tôi không rõ Lúc đến ngôi biệt thự tôi mới biết Sau đó quần áo của Trương Sĩ Ung bị tử kiêu tìm ra. Cả nhà đều biết chuyện này. Lão Ngô hỏi tiếp. Diệp Thứ Cường giết người. Nếu cô thật sự muốn tốt cho anh ta, cô nên khuyên anh ta tự thú. Nhưng cô vì cái gọi là lợi ích của gia tộc, chống lại pháp luật, trở thành kẻ đồng lõa của anh ta. Tội gì cô phải làm vậy? Diệp Cận không trả lời. Sau khi Diệp Cận nhận tội, Diệp Tiếu nước mắt giàn ruộng, cuối cùng cũng khai thật. Trước khi xảy ra vụ án vài ngày, Diệp Tiếu nhận được tin xác thực từ văn phòng 8 tử tư. Tối hôm đó, chị ta lái xe đi núi Lâm An. Lúc đến nơi, chị ta nhìn thấy xe ô tô rất giống xe của anh trai rời khỏi ngôi biệt thự. Khi chị ta vào trong ngôi biệt thự, Diệp tử tịch đã qua đời. Ở trong ngôi biệt thự, Diệp Tiếu nhìn thấy vô số dấu vết chứng tỏ Trương si ung sống ở đây. Chị ta vừa phẫn nộ vừa tuyệt vọng. Cuối cùng, chị ta lấy điện thoại của nạn nhân nhằm mục đích đổ tội cho chồng mình. Lão Ngu hỏi Tại sao cô lại nhận tội thay Diệp Tử Cường và Diệp Cẩn? Diệp Tiếu ngẩn ngơ trả lời Anh cả cũng vì cái nhà này. Dù sao cuộc đời tôi đã bị hủy hoại chi bằng tôi đứng ra chịu trách nhiệm. Quý Bạch cất giọng tư tốn Đời người không dễ dàng bị hủy hoại như vậy. Sự thật đã phơi bày Cả đội cảnh sát hình sự thở vào nhẹ nhõm Chỉ là vụ án này khiến tâm trạng mọi người tương đối nặng nề Ai nấy im lặng vùi đầu vào công việc kết án Quý Bạch đi về văn phòng Thấy hứa hủ ngồi ở vị trí của cô Gương mặt hơi thất thần Sao thế? Anh hỏi nhỏ Hứa hủ trả lời Em đang nghĩ đến tin nhắn tử tịch Soạn Thảo trước khi chết không biết chị ấy muốn gửi cho ai. Quý Bạch giơ tay vào mái tóc ngắn của cô, ném tập tài liệu xuống bàn. Mau làm việc đi. Vâng. Hự hủ cứng đờ người, cô lại nhạy cảm chú ý đến sự tiếp xúc thân thể của hai người. Không để ý đến anh, không để ý đến anh. Cô niệm thầm. Lúc này, Triệu Hoàn xuất hiện ở cửa ra vào. Sếp đã đưa Diệp Tử Cường đến đây rồi. Hôm qua, Diệp Tử Cường đại diện Diệp Thị đi tham gia một cuộc hội thảo trên tỉnh. Người cảnh sát phụ trách giám sát anh ta cũng bám theo, nhưng không đánh rắn động cỏ. Sáng hôm nay, xe của anh ta vừa về đến thành phố, liền bị cảnh sát chặn lại. Bởi vì vẫn cần thu thập chứng cứ, cảnh sát chỉ yêu cầu Diệp Tử Cường hợp tác điều tra. Diệp Tử Cường tuy hơi bất an, nhưng anh ta cảm thấy không có gì bất ổn nên thái độ của anh ta tương đối trấn tĩnh khi đến cục cảnh sát. Bên ngoài phòng thẩm vấn là một hành lang dài và hẹp, không có đèn chiếu sáng, vừa lạnh lẽo vừa vắng lặng. Diệp Tử Cường theo cảnh sát đi vào. Đúng lúc cửa phòng thẩm vấn mở ra, Diệp Cẩn đi ra ngoài. Chị ta bị cỏng hai tay, đằng sau là hai người cảnh sát. Diệp Tử Cường cảm thấy máu trên toàn thân dồn hết lên đầu, huyệt thái dương giật giật đau nhói. Chứng kiến cảnh tượng này, Anh ta lập tức hiểu ra vấn đề Diệp Tử Cường nhìn em gái Thần sắc anh ta tái nhợt Cơ mặt rúm gió Lúc này Quý Bạch và hứa hủ cũng vừa vặn đi đến cửa Bắt gặp biểu cảm của Diệp Tử Cường Quý Bạch hơi cho mày Diệp Tử Cường đột nhiên quay người Đẩy mạnh người cảnh sát ở bên cạnh Thân hình anh ta cao lớn vạm vỡ Bất thình lình bộc phát Người bên cạnh không kịp đề phòng Mấy cảnh sát vội lao đến khống chế Diệp Tử Cường. Ai ngờ anh ta rút trong túi một con dao thụy sĩ, khuôn loạn dạng, ép mọi người nhất thời không thể xông lên. Người là do tôi giết, không liên quan đến em gái tôi. Một giọt lệ rơi khỏi khói mắt anh ta. Mẹ kiếp, ngồi tù thì ngồi tù. Anh! Diệp cẩn kinh hãi kêu lên. Đúng lúc này, Diệp Tử Cường đột nhiên rơi con dao, cắm thẳng vào ngực mình. Nhưng mũi dao còn cách ngực anh ta khoảng 15 cm. Bàn tay anh ta bỗng dừng lại. Người anh ta tựa vào tường, vẻ mặt vừa hung dữ vừa đau khổ. Quý Bạch vốn đứng ở cửa, anh nắm bắt chuẩn xác thời cơ, lao đi như tên bắn, túm lấy cổ tay Diệp Tử Cường. Diệp Tử Cường giật mình, vặn ngược cổ tay. Anh ta vốn cao to hung hãn, sức lực không nhỏ. Bàn tay Quý Bạch như gọng kìm sắt không nhúc nhích, nhưng hành lang quá hẹp, đằng sau lại có người nên thân thể anh không di chuyển thoải mái. Vì vậy, tay anh vẫn bị lưỡi dao cực sắc rượt qua, máu đỏ thấm ướt tay áo sơ mi trong chốc lát. Mọi người đều kinh hãi, hứa hủ nhìn gương mặt nghiêng cương nghị đanh thép của Quý Bạch và vệt máu đỏ trên áo sơ mi của anh. Trái tim cô như một sợi dây đàn, rung lên bẩn bật Chỉ trong nhảy mắt, Quý Bạch đã bẻ hai tay dịp tử cường ra sau, thân hình cao lớn của anh ta điên cuồng vùng vẫy, nhưng bị Quý Bạch ấn vào bờ tường. Mấy người cảnh sát lập tức xông lên, chế ngự anh ta. Đồng nghiệp phụ trách thu thập chứng cứ nhanh chóng báo tin, đã phát hiện vết máu của Diệp Tử Tịch ở trên xe ô tô của Diệp Tử Cường. Khung khí khác vẫn đang tìm kiếm. Diệp Tử Cường sau khi khôi phục tâm trạng ở trong phòng tạm giam, cũng thành khẩn nhận mọi tội lỗi của mình. Lúc này là giờ nghỉ trưa, Quý Bạch kêu mọi người đi ăn cơm, còn anh ngồi trong phòng làm việc. Ném đống bông cầm máu vào thùng rác Tuy máu chảy trông đáng sợ Nhưng vết thương không sâu Nên anh cũng chẳng chú ý lắm Lão ngô ngồi ở phía đối diện Cười nói Cuối cùng cũng coi như bụi trần lắng động Chúng ta có thể thoải mái vài ngày rồi Chú thích Bụi trần lắng động Sự việc trải qua nhiều sóng gió Cuối cùng cũng có kết quả Hết chú thích Quý bạch mỉm cười Khi nào kết án Tôi sẽ vào cục trưởng cho nghỉ phép 3 ngày Chú có thể đưa cô nhà đi thăm con trai Con trai lão ngô đang học đại học ở nơi khác Lão ngô gật đầu Tốt quá Bà nhà tôi suốt ngày nói như vậy Lúc này Triệu Hàn cầm hộp thuốc cứu thương đi vào Xếp Để em xử lý vết thương cho anh Vụ án đã kết thúc Tâm trạng của quý bạch rất tốt Anh đưa mắt về phía hứa hủ đang cúi đầu bận rộn quên cả việc đi ăn cơm ở phòng ngoài. Miệng nói với Triệu Hàn. Bản báo cáo trong tay cậu cần kíp hơn, đổi người khác vào đây. Triệu Hàn gật đầu. Vâng, em đi gọi Diêu Mông. Quý Bạch hơi nhíu mày. Lão Ngô ở bên cạnh mở miệng. Diêu Mông cũng đang bận, gọi hứa hủ vào đây. Quý Bạch nhìn Lão Ngô, Lão Ngô đồng thời nhìn anh. Quý Bạch mỉm cười, không lên tiếng Lão Ngô và Triệu Hàn đều đi ra ngoài Hứa hủ nhanh chóng đi vào phòng Ánh mắt cô lập tức dừng lại Ở cánh tay Quý Bạch Thầy, tay thầy không sao đấy chứ Quý Bạch thư Thái tự người vào Thành ghế phía sau, rơ tay ra trước mặt cô Em xem đi Hứa hủ cẩn thận cầm tay anh Lấy miếng bông đã nhúng cồn Nhẹ nhàng lau vết máu xung quanh vết thương May mà không sao Hứa Nhưng tốt nhất lát nữa anh nên tiêm một mũi uôn ván Được Hứa hủ chuyên tâm xử lý vết thương Lúc này cô mới chú ý Bàn tay quý bạch không giống tay Của những người đàn ông khác mà cô từng nhìn thấy Tất nhiên ngoài yêu cầu của vụ án Hứa hủ chẳng bao giờ để ý kỹ bàn tay đàn ông Cánh tay anh lớn hơn tay cô rất nhiều Nhưng không để lộ cơ bắp Mà rắn chắc, thon dài Trông có sức mạnh Cánh tay vào mu bàn tay anh có nước da thẫm nhưng lòng bàn tay lại rất trắng. Điều này chứng tỏ Quý Bạch vốn có làn da trắng trẻo, chỉ là công việc của một người cảnh sát hình sự khiến anh thường xuyên dầm mưa dãi nắng nên mới biến thành màu da nâu của hiện tại. Ngoài vết thương mới, trên mù bàn tay và cánh tay anh đều xuất hiện vết thương mờ mờ. Do thường xuyên cầm súng, vết chai trên lòng bàn tay anh rất dày. Điều này khiến tay của Quý Bạch thô giáp hơn tướng mạo Tuấn tú của anh anh rất tuyệt Hứa hủ nghĩ thầm Trong lúc hứa hủ thất thần Quý bạch không rơi mắt khỏi cô Ánh nắng buổi trưa chiếu vào Cả căn phòng sáng sủa và yên tĩnh Quý bạch khoan khoái rỗi thẳng người Hứa hủ ngoan ngoãn đứng bên cạnh anh Anh càng ngắm càng thấy dung nhan của cô tinh tế và thanh tú Làn da cô mỏng như ngọc Hơi ứng hồng Những ngón tay trắng mút nhỏ bé của cô cầm cổ tay anh Mang lại cảm giác vừa mắt lạnh Vừa mềm mại Khiến vết thương hơi nhói đau cũng trở nên dễ chịu. Quý Bạch sờ điện thoại, bắt đầu điều chỉnh chế độ quay phim. Hứa hủ phát hiện Quý Bạch dơ điện thoại hướng về phía cô, lập tức lên tiếng. Anh làm gì vậy? Quý Bạch nhìn gương mặt hơi trong mày của hứa hủ trên màn hình, bình thản trả lời. Tôi đang xem tin tức, tin tức quốc tế. Trương 28 Buổi sáng sớm, bầu trời mưa tịt, không khí trong lành, hứa hủ lái xe trên con đường vắng vẻ. Hôm qua Quý Bạch nói, để vài ngày sau tập thể dục buổi sáng cũng không sao. Cô tưởng bản thân được nghỉ ngơi thoải mái. Ai ngờ sau khi vụ án kết thúc, đồng hồ sinh học lập tức hoạt động trở lại. 5 giờ sáng ngày hôm nay, cô tự động mở mắt, đầu óc vô cùng tỉnh táo. Thôi thì thuận theo tự nhiên. Bây giờ là đầu mùa hè, trời hừng sáng từ sống Đến cổng sân tập, hứa hủ đã nhìn thấy vô số người tập thể dục chạy qua trước mặt cô. Hứa hủ đảo mắt một vòng quanh sân tập theo thói quen, nhưng không phát hiện ra bóng dáng quý bạch. Sau đó cô bắt đầu chạy chậm chậm. Hôm nay, quý bạch thức giấc đúng giờ. Sau nhiều năm làm người cảnh sát, anh đã thích ứng với việc ngày đêm đảo lộn, thể lực kiệt quệ trong quá trình phá án. Nhưng khi vụ án kết thúc, anh có thể ngay lập tức quay lại lịch làm việc và nghỉ ngơi bình thường. Buổi sáng sớm, sau khi tiến hành tập luyện với dụng cụ và máy tập thể hình, Quý Bạch mình đầy mồ hôi ngồi trên máy tập nghỉ ngơi. Anh tiện tay mở một thư mục mới thiết lập, được cài mật mã mang tên khiên khiên trong máy di động. Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, Quý Bạch lập tức ngầm đầu, liền nhìn thấy cô gái bé nhỏ từ phía trước chạy ngang qua. Quý Bạch ngắm nhìn thân hình mảnh mai của cô, vẽ miệng anh cong lên, anh nhét điện thoại vào túi áo, đứng dậy chạy theo cô. Nghe tiếng bước chân trầm ổn mạnh mẽ ở đằng sau, hứa hủ theo thói quen tránh về một bên để nhường lối. Người đó chạy mỗi lúc một gần, thân thể tỏa nhiệt của anh lướt qua vai cô. Sau đó, đầu cô bị một bàn tay lớn vỗ nhẹ. Hứa hủ ngằng đầu, thân hình cao lớn của Quý Bạch ở nghe trước mắt cô. Gương mặt cương nghị của anh lấm tấm mồ hôi Khỏe mắt anh vụt qua ý cười Hứa hủ mừng rỡ mỉm cười Thầy Trong lòng Quý Bạch rất dễ chịu Anh gật đầu Chạy mấy vòng rồi Nửa vòng Tiếp tục chạy Một người đàn ông cao lớn tràn đầy sức mạnh như Quý Bạch Bỗng dưng giảm tốc độ chạy chậm chậm bên cạnh hứa hủ. Hình ảnh này quá nổi bật. Một người quen của Quý Bạch ở phòng điều tra tội phạm kinh tế chạy ngược lại. Ánh mắt như cười như không nhìn bọn họ. Quý Bạch điềm nhiên cho hỏi đồng nghiệp, anh không định chạy theo tốc độ sen bò của hứa hủ. Một lúc sau, hai người nới rộng khoảng cách. Chỉ là khi chạy một mình, Quý Bạch thầm nghĩ. Cứ tiếp tục như vậy không phải là cách. Người còn chưa theo đuổi thành công. Thanh danh đã bị ảnh hưởng Anh vốn không thích chuyện riêng tư trở thành tâm điểm chú ý của mọi người Hứa hủ cũng không thích Hơn nữa trong nhiều trường hợp Dư luận chẳng giúp được gì mà còn gây thêm phiền phức Xem ra Anh cần hành động lặng lẽ và thiết thực hơn Kết thúc việc chạy bộ Hai người ngồi phòng họp nhỏ Phơi nắng đọc báo ăn sáng như thường lệ Quý Bạch đột nhiên hỏi Việc rèn luyện sức mạnh và môn bắn súng của em thế nào? Hứa Hủ trả lời. Ngày nào em cũng rèn luyện sức mạnh ở nhà. Cuối tuần này, em định đi tập bắn súng. Quý Bạch không lên tiếng. Một lúc sau, anh cách tờ báo, hỏi giọng bình thản. Em có gặp khó khăn gì về kỹ thuật bắn súng không? Hứa Hủ biết anh là tay súng số 1 của thành phố Lâm, nhưng giết gà không cần đến giao mổ trâu vì vậy cô không định làm phiền anh. Cảm ơn thầy, tạm thời không có. Cuối tuần em đã hẹn Triệu Hàn, nhớ anh ấy dạy em. Quý bạch liếc cô một cái. Kỹ thuật bắn súng của tiểu Triệu không tồi, hãy chăm chỉ học tập cậu ấy. Công việc trọng tâm của ngày hôm nay là kết thúc vụ án dịp thị. Triệu Hàn cùng hứa hủ lại tiến hành ghi chép lời khai của dịp cận về chi tiết vụ án. Diệp Cẩn tỏ thái độ hợp tác. Chỉ là so với vẻ trầm tĩnh của ngày hôm qua, chị ta rất tiểu tụy, viền mắt đỏ hoe và sưng hút. Kết thúc buổi ghi chép, hứa hủ đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Diệp Cẩn đột nhiên ngẳng đầu, nhìn thẳng vào hứa hủ. Nếu cô là tôi, cô có làm như vậy không? Hứa hủ ngẩn người, trầm mạng trong giây lát, trả lời. Không. Diệp Cẩn nở nụ cười rất nhạt, gật đầu Sau đó chị ta nói Tôi có thể nói chuyện riêng với cảnh sát quý Rời khỏi phòng thẩm vấn Triệu Hàn hỏi Tại sao chị ta lại hỏi em câu đó Hứa hủ đáp ghẽ Bởi vì chị ta cảm thấy em giống chị ta Khi Quý Bạch vào phòng thẩm vấn Diệp Cẩn không lập tức mở miệng Chị ta nhìn Quý Bạch nhưng ánh mắt phẳng phất rõ về một nơi rất xa. Tối qua, tôi trật nghĩ đến một khả năng. Quý bạch lặng thinh. Ánh mắt Diệp Cẩn vụt qua một tia sáng tỏ. Xem ra cậu cũng nghĩ như tôi. Vì vậy, cậu sẽ không để hắn thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật đấy chứ. Tuy thần sắc Diệp Cẩn tương đối lạnh lùng, nhưng đáy mắt chị ta bộc lộ tia mong chờ. Quý bạch gật đầu. Không đâu Diệp cần nở nụ cười thư thái Quý Bạch vừa rời khỏi phòng thẩm vấn Đại Hồ đi đến báo cáo Người nhà họ Diệp đến rồi Quý Bạch nhìn qua cửa sổ Ánh nắng chiếu sáng cả sân trước cục cảnh sát Trường Sĩ Ung Diệp Tử Kiêu Ngô Tạ Và những người khác của Diệp Gia Đang từ thảm cò xanh đi vào sắc mặt ai nấy hết sức nặng nề Có người viền mắt đỏ hoe Quý Bạch xuống tầng dưới đón bọn họ. Sau khi gật đầu cho hỏi mọi người, Quý Bạch quay sang Trương Sĩ Ung. Trương Tiên Sinh, tôi muốn nói chuyện với anh. Trương Sĩ Ung mặc cong lê chỉnh tề, sắc mặt u ám. Anh ta nhìn Quý Bạch, gật đầu. Diệp Tứ Kiêu đưa mắt dõi theo hai người đàn ông đi xa, trầm mặt không lên tiếng. Nơi độ xe ở đằng sau tòa nhà cục cảnh sát không một bóng người, Quý Bạch châm điếu thuốc, hít một hơi. Quý đội trưởng muốn nói chuyện gì? Trương Sĩ Ung cười nhạt như không. Quý Bạch nhướng đôi mắt đen, lặng lẽ quan sát anh ta. Ánh mắt của Quý Bạch khiến Trương Sĩ Ung giật mình. Sau đó, Quý Bạch cất giọng từ tốn. Phòng điều tra tội phạm kinh tế đã điều tra tất cả tài khoản của Diệp Tử Tịch lúc sinh thời, phát hiện một số dữ liệu bất hợp pháp. Có một công ty tài chính chuyên làm sổ sách giấy tờ thay chị ta. Nhưng công ty tài chính đó là công ty ma Phía cảnh sát chúng tôi Cũng không phát hiện ra khoản đầu tư khổng lồ Bị thâm hụt đó Trương Sĩ Ung cười nhạt Quý Bạch nói tiếp Bốn người con của Diệp Gia Đều xuất hiện ở hiện trường gây án Buổi tối hôm xảy ra vụ án Ba người sắp vào tù Anh nhìn thẳng vào Trương Sĩ Ung Trương tiên sinh Anh cho rằng đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên Hay có nguyên nhân khác Nụ cười trên môi trương sĩ ung càng sâu hơn Ý của quý đội là Đây không phải là sự trùng hợp Mà do người khác cố ý sắp đặt Ánh mắt hai người giao nhau Thần sắc quý bạch trở nên lạnh lùng Đúng vậy Dù người đó vô cùng kín kẽ Nhưng vẫn để lại dấu vết Theo lời khai của Diệp Tử Cường Trước khi đi tìm Diệp Tử Tịch vào buổi tối hôm đó Anh ta cùng trương tiên sinh ăn cơm. Diệp cần nói, mấy năm gần đây, tính cách Diệp Tử Cường trầm ổn hơn nhiều, rất hiếm khi kích động như vậy. Điều này khiến tôi nghi ngờ, lẽ nào chỉ vì uống chút rượu, anh ta nhất thời kích động ngộ sát Diệp Tử Tịch. Nên biết bản thân Diệp Tử Cường có thể nán bạo lực, chỉ cần một ít thuốc gây hưng phấn tinh thần là có thể khiến anh ta bộc phát bạo lực. Tất nhiên, đây chỉ là giả thiết, tối hôm đó anh ta có uống thuốc hay không? Bây giờ đã không thể tìm ra chứng cứ. Theo lời phai của Diệp Cẩn, tối hôm đó chị ta gọi điện cho anh trai vào đúng thời điểm gây án. Nguyên nhân gọi điện thoại liên quan đến một dự án bất động sản. Nếu tôi nhớ không nhầm, lĩnh vực bất động sản là do chương tiên sinh quản lý. Diệp Tử Cường vốn không có ý định kéo Diệp Cẩn xuống bùn, nhưng cuộc điện thoại quá trùng hợp. Với tính cách của Diệp Cẩn, chị ta sẽ lập tức phát hiện vấn đề và nhúng tay vào. Từ những suy đoán này, Có thể thấy việc Diệp Tiếu đi đến ngôi biệt thự vào đúng buổi tối hôm đó chẳng có gì lạ. Ngoài ra, tội phạm ôm khoản tiền 2 tỷ đô la từ công ty của Diệp Tử Tịch đang bị truy nã là người châu Âu gốc hoa. Anh cũng từng du học ở châu Âu. Tôi đã điều tra tư liệu. Hai người từng học chung một trường. Cuối cùng, tình hình tài chính của tập đoàn trương thị nhà anh thời gian gần đây hình như không tốt lắm. Bên ngoài liên tục xuất hiện tin đồn. Các cổ đông rút vốn đầu tư Sắc mặt trương si ung vốn thản nhiên Khi quý bạch nói đến câu cuối Nụ cười trên môi anh ta tắt ngấm Tuy nhiên Anh ta nhanh chóng mỉm cười với quý bạch Không hổ danh là quý thần thám Những điều cậu phân tích nghe qua rất có lý Nhưng đáng tiếc Tôi chưa bao giờ làm chuyện cậu ám chỉ Vì vậy tôi nghĩ Cậu cũng không thể tìm thấy chứng cứ Khiến cậu mất công to rồi quý thần thám. Ngữ khí chế nhạo không kiêng rè của Trương Sĩ Ung khiến Quý Bạch lạnh nhạt nhìn anh ta, gương mặt lộ rõ vẻ trầm tĩnh và cương quyết. Trương Sĩ Ung nhớ mày, Quý Bạch lập tức cất giọng trầm thấp. Hiện tại, tôi quả thực không có chứng cứ, nhưng lưới pháp luật lồng lộng, thưa mà khó lọt. Đối với cảnh sát hình sự chúng tôi, câu này không phải nói chơi, tôi rất tin vào điều đó. Trương Tiên Sinh, anh có tin không? Dọi theo bóng lưng Quý Bạch cho đến khi anh đi xa, Trương Sĩ Ung hồi tưởng lại câu nói của anh. Trong lòng anh ta rất khó chịu, anh ta chửi thầm Quý Bạch vài câu. Nhưng khi đi tới đại sảnh cục cảnh sát, Trương Sĩ Ung lại khôi phục vụ dạng nho nhã nghiêm túc như thường lệ. Gặp người vợ Diệp Tiếu ở phòng thăm viếng, Trương Sĩ Ung nhẹ nhàng nắm hai tay chị. Tiểu Tiếu, em không ở trong đó lâu đâu Anh sẽ đưa em ra ngoài So với vẻ đau khổ của mấy ngày trước Diệp Tiếu lúc này vô cùng bình tĩnh Mặc dù gương mặt xinh đẹp của chị ta tương đối tiểu tụy Chị ta rút tay khỏi lòng bàn tay Trương Sĩ Ung Lặng lẽ lắc đầu Trương Sĩ Ung nhìn Diệp Tiếu Sĩ Ung Diệp Tiếu cuối cùng cũng lên tiếng Ánh mắt chị ta không một gợn sóng Tôi muốn ly hôn với anh Trương Sĩ si Ung dường như không thể tin vào tay mình Diệp Tiếu Em có biết em đang nói gì không Em muốn ly hôn với tôi Diệp Tiếu chậm dãi gật đầu Trương Sĩ si Ung nhách mép Em có biết Diệp Thị để lại cho em và Từ Kiêu Bây giờ có cục diện hỗn loạn như thế nào không Nếu rời khỏi tôi Chỉ e là sau khi ra tù, cuộc sống của em sẽ rất khó khăn. Em đừng nghĩ ngợi lung tung. Tôi có thể cam kết. Vị trí trường phu nhân vĩnh viễn thuộc về em. Diệp Tiếu không trả lời, chỉ ngắn đầu, yên tĩnh nhìn trường si ung. Anh ta chưa bao giờ bắt gặp thần sắc trầm tĩnh, đoạn tuyệt, có một chút khinh thường trên gương mặt vợ mình. Trong ánh mắt Diệp Tiếu, vẻ ngưỡng mộ, sợ hãi, yêu hận đan xen mà Trương Sĩ si ung quen thuộc đã biến mất hoàn toàn. Không đợi anh ta mở miệng, Diệp Tiếu đã đứng dậy, nói với người cảnh sát ở bên cạnh. Anh cảnh sát, cuộc trò chuyện có thể kết thúc rồi. Dọi theo bóng lưng Diệp Tiếu biến mất ở cửa phòng, Trương Sĩ si ung trầm mặc trong dây lát. Sau đó, anh ta chỉnh lại áo con lê, đứng dậy đi ra ngoài, tiếp tục đóng nốt vai một thành viên của Diệp ra, an ủi những người họ hàng vài tháng sau tội phạm kinh tế ôm khoản tiền khổng lồ của Diệp thị cuối cùng cũng bị tóm cổ ở nước ngoài theo ý kiến của quý bạch phòng tội phạm kinh tế tập trung điều tra mối quan hệ giữa Trương sĩ ung và vụ án đó cuối cùng cảnh sát nắm được chứng cứ xác thực đưa ông trùm mới của giới thương mại thành phố Lâm vào tù nhưng đó là chuyện tương lai mấy ngày nay người đau khổ nhất lặng lẽ nhất diệp thị chính là diệp Tứ kiêu Tới buổi trưa, những người đến thăm hỏi tình hình của Diệp Gia đã về gần hết, hành lang chật trội trở nên tĩnh mịch, thỉnh thoảng có hai ba người cảnh sát đi lại. Diệp Tử Kiêu ngồi một mình trên chiếc ghế dài, cúi đầu trầm mặt. Diệp Cẩn nói với anh ta, Tử Kiêu, sau này Diệp Gia trông cậy vào cậu. Chị gái còn nói, Đừng tin Trương Sĩ Ung, hãy tin Ngô tạ Anh ta chỉ có thể dưng dưng gật đầu Lúc Diệp tử tịch qua đời Anh ta từng oán trách anh cả Oán trách chị ba Cũng chẳng để ý đến những người trong nhà Nhưng bây giờ Diệp tử kiêu mới hiểu thế nào là mùi vị tan vỡ thật sự Tuy nhiên Nỗi đau khổ phẫn nộ đến cực hạn Phản phát bị tăng ngãn ở lồng ngực Không có chỗ bộc phát Nghĩ đến hình ảnh người anh trai nước mắt giàn ruộng Chị ba lặng lẽ rơi lệ vừa rồi Lại nghĩ đến người cha Nhất mình trong phòng Đến anh ta cũng từ chối không gặp Anh ta cảm thấy tim đau như bị giao cửa Hứa hủ rời phòng làm việc Định lên căng tin ở tầng trên cùng ăn cơm trưa Vừa ngậng đầu Cô liền nhìn thấy Diệp Tử Kiêu mặc con lê Một tay ôm mặt cúi đầu ngồi ở góc hành lang Gương mặt anh ta chỉ để lộ Cái cảm luôn phun râu xanh Hứa hủ không biết cách an ủi người khác Cô dừng lại trước mặt Diệp Tử Kiêu vài giây nhưng anh ta vẫn không phát giác. Lúc này, Hứa Hủ chợt nhớ đến bộ dạng của Quý Bạch khi anh an ủi cô lúc cô đau buồn vì cái chết của Diệp Tử Tịch. Thế là Hứa Hủ cũng học theo Quý Bạch, ngồi xuống xuống, bước nhìn gương mặt Diệp Tử Kiêu ở cự ly gần. Sau đó, Hứa Hủ thốt ra một câu cô muốn nói với anh ta nhất. Diệp Tử Kiêu Anh hãy cố lên Diệp Tử Kiêu buông bàn tay đang vùi mặt. Nhìn hứa hũ bằng đôi mắt đỏ he Bốn mắt chạm nhau Diệp tử kiêu gật đầu Hứa hũ vừa định đứng lên rời đi Diệp tử kiêu đột nhiên mở miệng Hứa hũ Cho tôi ôm em một lúc Thanh âm của anh ta khàn khàn và khô khóc Hứa hũ im lặng một giây Được Vừa dứt lời Eo cô liền bị giết chặt Diệp tử kiêu lập tức giơ tay kéo cô vào lòng Anh ta vùi mặt xuống họng vai hứa hủ Đôi cánh tay ngày càng thít chặt Bờ ngực rộng lớn của người đàn ông Nhịp tim dồn dập Và mùi vị trên thân thể của anh ta Khiến hứa hụ hơi ngây người Lúc này Diệp Tứ Kiêu đã buông người cô Cảm ơn em Ở đầu hành lang Đội hình cảnh từng tốt 2-3 người Rơi khỏi văn phòng đi ăn cơm Chứng kiến cảnh hai người ôm nhau Tất cả đều không lên tiếng. Chỉ có Quý Bạch nhau mắt. Hết nhìn đôi mắt u tối phẳng vất đè ném tình cảm phức tạp của Diệp Tư Kiêu. Lại quan sát gương mặt nhỏ nhắn bình tĩnh ôn hòa của hứa hủ. Sau đó, Quý Bạch xoay người cùng các đồng nghiệp đi lên tầng trên. Ăn cơm xong, Quý Bạch quay về phòng làm việc, tựa người vào thành ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngoài văn phòng vô cùng yên tĩnh. Không bao lâu sau, Anh nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng quen thuộc Quý Bạch mở mắt Liền bắt gặp hứ hủ đi vào phòng Ngồi xuống vị trí đối diện anh Hôm nay Diệp cần hỏi em Nếu em là chị ta Em có làm như vậy không Cô nói Chị ta cảm thấy em và chị ta cùng thuộc một loại người Quý Bạch thất giọng đều đều Em sẽ không làm Hai người không giống nhau Hứa hủ gật đầu Cô cũng nghĩ như anh Có lẽ Diệp Cần và cô giống nhau Ở một phẩm chất nào đó Nhưng từ trước đến nay Cô luôn biết bản thân theo đuổi điều gì Còn Diệp Cần bị nhốt trong hai từ Diệp ra Không thể thoát ra ngoài Vụ án Diệp Thị Là vụ án lớn đầu tiên hứa hụ tiếp xúc Kể cả khi chân tướng bị vạch trần Trong lòng hứa hủ vẫn khó tránh khỏi Cảm giác nặng nề Diệp Cần khiến cô cảm thấy đáng tiếc Lúc tâm trạng dối bời Cô vô tức muốn tìm Quý Bạch trò chuyện. Ngựa khí kiên định của anh khiến trong lòng cô rất ấm áp. Tâm trạng nặng nề xuất phát từ vụ án diệp thị dường như tan biến hoàn toàn. Hai người lặng thinh. Một lúc sau, Quý Bạch hỏi Diệp Tử Kiêu thế nào rồi? Giọng địa của anh bình thản. Đôi mắt đen nhìn cô chăm chú. Hứa hủ nhướng mắt, gương mặt hơi ứng đỏ. Em tin anh ta sẽ nhanh chóng lấy lại tinh thần. Phản ứng này không lọt qua mắt quý bạch, khiến anh có linh cảm không hay. Anh lập tức mở miệng. Quan tâm đến bạn bè là chuyện nên làm. Tuy nhiên cậu ta có liên quan đến vụ án. Em lại là cảnh sát hình sự phụ trách vụ án. Ở trong cục cảnh sát nên chú ý hình tượng. Không có lần sau đâu đấy. Hứa hủ thật thà gật đầu. Em xin lỗi. Em hiểu rồi ạ Đương nhiên không có lần sau Bởi vì từ nay về sau em và anh ta chắc không có dịp tiếp xúc nữa Nụ cười trên khóe miệng quý bạch như cơn gió thoảng Ờ, tự em có chừng mực là được Đội hình cảnh cuối cùng cũng được nghỉ mấy ngày phép hiếm hoi Hứa hủ về nhà, thu dọn ít quần áo Chạy đến căn hộ của hứa tuyển em được nghỉ 3 ngày, đến đây ở với anh. Cô nói ngắn gọn. Hứa tuyển cười cười, xoa đầu hứa hủ. Anh không sao đâu. Hứa hủ không biết làm thế nào bày tỏ sự quan tâm đến anh trai, ngoài việc ở bên cạnh anh. Hứa tuyển hiểu rõ tâm ý của cô. Hứa hủ gật đầu, ngồi ở ghế sofa mở máy vi tính lướt web một lúc. Vừa ngồng đầu, cô liền nhìn tới hứa tuyển cầm lon bia, đứng bên cửa sổ ngắm sao trời. Hứa hủ đứng dậy, đi về phía anh Anh, anh ôm em đi Hứa tuyển phì cười Giang rộng hai tay ôm em gái vào lòng Đúng là thụ sủng nhược kinh Nào lại đây, để anh ôm một lúc Mấy giây sau Hứa hủ đẩy người hứa tuyển trong mày suy tư Mặt cô hơi đỏ bừng Hứa tuyển phát hiện ra điều bất thường Hỏi em gái Sao thế? Hứa hủ trả lời Thời gian gần đây em bị ba người đàn ông bao gồm cả anh ôm vào lòng nhưng cảm giác do ba người mang lại hoàn toàn khác nhau Hứa tuyển mở to mắt Khoan đã hai người đàn ông ôm em là ai ngoài ôm còn làm chuyện gì nữa Hứa hủ không trả lời cô dọi mắt ra cảnh đêm bên ngoài cửa sổ Anh đợt tới anh không cần sắp đặt đối tượng coi mắt cho em nữa Hứa tuyển ngần người Câu này có nghĩa em gái anh Câu này có nghĩa em gái anh đã có người trong lòng Nhưng em gái cả ngày ở cục cảnh sát Đối tượng tiếp xúc chỉ có thể là cảnh sát Chẳng phải em nói không chọn cảnh sát hay sao Trong lòng hứa tuyển nổi lên tâm tình phức tạp Có bất ngờ, hiếu kỳ, an ủi Và một chút băn khoăn rất khó hình dung Hứa hủ không thể giải thích với anh trai về sự xung đột trong lý trí và tình cảm của cô Tâm trạng cô hơi hỗn loạn Cô thở dài Trả lời Thì em thay đổi theo thời thế Một lúc sau Cô lại thở dài Hơn nữa Chưa chắc em đã chiếm được anh ấy